Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút là khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Nàng Dâu 49 ngày được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Quý vị và các bạn thân mến trong tập truyện ngày hôm nay, Tâm An sẽ bật mí cho quý vị một tình tiết. Đó chính là chúng ta sẽ gặp lại cô gái Lý Tú Uyên.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 Không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện này Xin mời quý vị cùng thưởng thức Bác Trường Thôn lắc đầu Biểu cảm lúc này có vẻ rất lo lắng Nếu chỉ đơn giản như vậy Thì tôi đã không mời tiên sư đến đây Thật ra còn có một chuyện nữa Một tuần trước trong xóm Lại xem có người chết đuối Nhưng may lúc này có người phát hiện kịp thời Nên cứu anh ta được một mạng Người xem chết đó kể lại Anh ta nói rằng Chính mắt anh ta nhìn thấy con bé mây Nó biến thành quỷ Muốn lôi anh ta xuống nước Mọi người nghe anh ta kể thì bán tín bán nghi Nghĩ là do anh ta hoảng loạn Nên nhìn thấy linh tinh Ai ngờ đâu Sáng hôm sau khi mọi người dậy đi làm Lại thấy có một chuyện kinh hoàng Ở bức tường trước nhà thờ tổ của thôn Bọn tôi nhìn thấy dòng chữ bằng máu Viết nghịch ngoạc Mấy chữ đỏ rực Đó chính xác là của con bé mây nó viết Nó biến thành quỷ Muốn để lại Để hại mọi người trong thôn Tạm thiếu lúc này câu mày hỏi Viết cái gì Nó viết Các người phải chết Tôi nghe đến đây liền cảm thấy sáng tỏ trong lòng Quá rõ ràng rồi Cô gái đó muốn về trả thù Những người đã hại cô ấy đều phải chết Tôi ngồi trên ghế Nói với trường thôn Tôi nói thật chuyện này Bác và mọi người đừng buồn Nếu các người không làm gì Hại đến cô gái tên mây kia Thì cô ta không bao giờ trở về để hại các người Các người suy ngẫm lại xem Tại sao một người đã chết Lại biến thành quỷ Rồi sau đó quay trở về thôn Nơi mình sinh ra Để giết chết vài người chứ Không phải là những người đó từng làm hại cô ấy hay sao gieo nhân nào Thì gặp quả đấy thôi Chính bác Bác cũng biết sợ Thì còn gì bà nói Nhưng có ai hại con bé chứ Là do chính con bé tự tử cơ mà Tự tử hay không Thì các người phải biết rõ hơn tôi Có đúng không Các người nghĩ rằng một cô gái còn trẻ Đang yên đang lành Tự nhiên lại tự tử Kết liễu cuộc đời của mình Ở cái tuổi đẹp như hoa như vậy sao? Các người nghĩ đi Một cô gái xinh đẹp như vậy Chỉ biết yêu một người đàn ông thôi sao? Nhưng... Lúc này tôi đã hết sức kiên nhẫn Đường đường là trưởng thôn Mà lại đi che giấu tội ác như vậy Đúng là làm người rất là phẫn nộ nếu như ông ta không chịu nói thật Vậy thì tôi cũng không muốn giúp Ngoài tôi thì còn rất nhiều tiên sư khác Đang hành nghề Không phải tôi Thì còn rất nhiều người khác có thể thu phục được cô gái tên mây kia. Tôi không muốn vướng vào một câu chuyện không rõ ràng, rất dễ liên lụy đến con đường, nghiệp quả của tôi. Tôi nhắc nhở bác một chút, người chết biến thành quỷ thì cũng có dăm ba loại quỷ. Đã là quỷ mà còn mang thai lúc chết. E không phải là loại quỷ tầm thường, rất khó để nói chuyện. Còn nếu như bác muốn giấu, bác cứ giấu. Tôi làm nghề nhưng mà có nguyên tắc của tôi. Nếu như tôi không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Tôi không giúp đâu Nhưng bọn tôi trả tiền Rất cao Cô không thể nói không nhận là không nhận được Tôi còn chưa kịp nói gì Thì Tam Thiếu bên cạnh Cất giọng đanh thép Nếu như cô ấy không nhận Thì ông định làm gì cô ấy Vợ tôi chứ không phải là cô gái tên mây kia Mặc cho các người muốn đá chỗ nào thì đá Muốn uy hiếp vợ tôi Vậy thì cứ bước qua xác nhà họ Giang tôi Bị Tam Thiếu uy hiếp như vậy Lão trường thôn hình như rất sợ Ông ấy lúc này đã không còn dùng ánh mắt khó chịu Để nhìn tôi Bất quá Ông ấy vẫn không chịu nói sự thật cho tôi biết Tôi lúc này kéo Tam Thiếu đứng dậy Tôi nói với lão trường thôn Tôi nói rõ với ông rồi Ông cứ về suy nghĩ Nếu không chịu nói thật với tôi Thì chuyện này tôi chắc chắn không đụng đến Ông có thể mời các tiên sư khác Đến đây để giúp ông Ai giúp được thì mừng Vậy nhá lão trưởng thôn kia cũng không giữ tôi lại chắc ý của lão là muốn nhờ người khác mà tôi cũng không muốn rong dài cứ như vậy mà đi thẳng ra ngoài cổng tam thiếu nắm tay tôi hai bọn tôi đi ra trong ánh mắt tò mò của vô số người dân trong thôn thấy tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm tam thiếu liền hỏi tôi em định không giúp thật sao ừm không giúp trừ phi lão trưởng thôn chịu nói sự thật cho em Tiểu tiên sư của anh hôm nay chê tiền à Anh nghe nói rằng Phí trả rất cao mặc dù hơi tiếc thật Nhưng em không muốn nối giáo cho giặc Cái thôn này cũng không có bao nhiêu người tốt Để cho bọn họ bị dọa một trận Cho nhớ đời Cũng coi như là mình làm việc thiện Nhưng em không làm Sẽ có người khác làm Lão trưởng thôn chỉ cần thêm tiền một chút Mà này Em nhìn anh Bằng ánh mắt như vậy là sao Có ý đồ gì tam thiếu đại nhân ơi, bạn trai soái ca của em mà. Lúc bạn gái anh gặp khó khăn, anh phải ra tay mà giúp chứ. Mà giúp chuyện gì? Đơn giản, với khả năng của tam thiếu. Nhà họ Giang thì chuyện này là quá mức đơn giản. Nhưng là chuyện gì mới được chứ? Anh chưa nói hết câu thì tôi đã thì thầm vào tai của anh. Sau đó lại dùng giọng điệu và thái độ cô bé đáng yêu để năn nỉ. Lộn xộn một hồi, tam thiếu cũng chịu vung ra một số tiền để chặn đứng... Không cho các tiên sư khác nhận vụ làm ăn này Ba ngày sau Lão trưởng thôn cuối cùng cũng gọi cho tôi Trong điện thoại lão ta rất gấp Lão hứa rằng sẽ kể hết mọi chuyện cho tôi nghe Mặc dù biết trước lão trưởng thôn Rồi cũng gọi đến nhờ vả tôi Nhưng tôi không nghĩ rằng lão ta lại cần cầu tôi như vậy Nghe lão nói mẹ của người tên Đại Tối hôm qua đột nhiên bị trúng gió Bây giờ đang nằm liệt giường, Không động đậy được Nghe qua là biết có mùi của quỷ ám Tôi liền nhận lời, nói lát nữa sẽ đến. Thật ra thì tôi cũng không gấp. Đợi khi Tam Thiếu về, tôi mới cùng anh chạy đến thôn Quỳnh. Lão trưởng thôn đợi bọn tôi từ lâu. Vừa thấy bọn tôi đến, lão liền gấp gáp kể lại sự việc. Lão nói bà Huệ, mẹ của tên đại kia đang rất nguy kịch, muốn tôi tới xem thử. Người đàn bà tên Huệ đúng là nguy kịch. Nói cách khác bà ấy không còn cách cứu chữa được nữa. Sau khi xem qua cho bà ấy, tôi thở dài nói một câu. Không cứu được nữa Bà ta bị bắt mất hồn rồi Giờ chờ ngày đi đầu thai thôi Lão trưởng thồn kinh hãi ngồi sụp xuống ghế Con trai bà Huệ thì thẫn thờ Nhìn xuống giường bệnh của mẹ mình Anh ta lắc đầu Tại sao như vậy chứ Mẹ của tôi hôm qua còn rất khỏe cơ mà Tại sao lại như vậy Tôi lúc này mới nhìn đến Người thanh niên tên đài Gương mặt ưu tú hiền lành Không có khí chất gì đó hơn người Nhưng nhìn chung là một người đàn ông tốt tính Thấy anh ta đau lòng Tôi cũng không tiện nói gì thêm Chỉ dặn dò anh ta nên ở gần bên bà Huệ Để sau này không phải cảm thấy hối tiếc Không phải là tôi muốn chia lìa tình cảm mẫu tử của họ Chỉ là bà Huệ này đã không thể nào cứu được Phạm là con người Sẽ có ba hồn bảy vía Bà ấy bị bắt mất hai hồn rồi Hồn duy nhất còn lại Đang từ từ suy yếu Muốn cứu cũng hết cách Thấy tôi đi ra ngoài Lão trưởng thôn cũng lật đật chạy theo Tôi biết là lão muốn kể cho tôi nghe hết mọi chuyện nên tôi cũng kiên nhẫn ngồi nghe. Nghe xong cả tôi tam thiếu đều vô cùng vẫn nổ. Tôi có hơi giận dữ một chút. Chuyện tàn nhẫn như vậy mà ông cũng bao che được. Ông có còn là con người không? Tôi biết tôi sai. Tiên sư à, xin cô giúp dân làng tôi. Đã có quá nhiều người chết rồi. Không thể lại có thêm người chết được. Tôi xin cô, tôi xin cô đấy. Bây giờ hai người kia ở đâu? Ở nhà Vậy thì đưa tôi đi gặp bọn họ nhanh lên Lão trưởng thôn nhanh chân đưa tôi đến nhà của người đàn ông xém chết lần trước Lúc thấy bọn tôi đến Anh ta mừng đến khóc Bên cạnh còn có thêm một người đàn ông khác Cả hai đều méo máu như con nít bị lạc mẹ. Tôi nhìn thấy bọn họ như vậy Vừa bực nhưng cũng vừa lo May là bọn họ chịu nói thật Nếu không chắc chắn Sẽ không thoát được bàn tay của cô gái kia Lão trường thôn lúc này run rẩy, Ông ta hỏi Tiền sư bây giờ phải làm sao Bà Huệ đầu sò cũng sắp chết rồi Bọn họ Tối nay để bọn họ ra bờ sông với tôi Ra đúng nơi mà họ dìm chết cô ấy Các người đúng là ác độc Dám dìm chết một cô gái Các người còn có nhân tính hay không Tiền xem chết kia bây giờ mới khóc lóc kề lề. Tôi không giết cô ấy Là bọn họ giết Anh không giết nhưng anh thấy chết mà không cứu Đã như vậy còn nhận tiền của bà Huệ nói dối Là cô ấy tự tử chết Tội của anh không nhẹ đâu Đừng nghĩ rằng không nhúng tay vào chuyện dìm cô gái tên mây kia Là anh có thể thoát được tội Tiên sư Cô cứu tôi Bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho cô Cô cứu tôi với Thì tôi đang muốn cứu các người Nhưng các người hứa là phải giữ lời Xong việc nhất định phải ra đầu thú Trả lại công bằng cho người đã khuất chứ Tôi... tôi hứa Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai tên kia Tôi cùng với Tam Thiếu lại đi đến nhà của bà Huệ Đạp bóng đêm dưới đất Tam Thiếu vừa nắm tay tôi Vừa cản những chú chó hung hăng Muốn sông đến cắn tôi Thấy ảnh như vậy tôi vừa buồn cười Lại vừa thấy có hơi chua xót Cho số phận của cô gái tin mây Đúng là lúc yêu cái gì cũng tốt Lúc hết yêu rồi lại nhẫn tâm mà vứt bỏ Đàn ông là giống loài Vừa dịu dàng Lại vừa độc ác Nghe tôi nói như vậy Tam thiếu ngước nhìn tôi, anh cho mày hỏi. Ý em đã đang nói tên đại, hay là muốn nhắc khéo anh đây? Em chỉ cảm thán vậy thôi. Tam thiếu của em không giống như những người đàn ông bạc tình khác, em luôn tin là như vậy. Tam thiếu cười rất dịu, ánh mắt vô cùng nhu hòa. Anh siết chặt lấy tay tôi, cũng không nói gì thêm về chuyện này. Lúc tôi đến nhà tên đại, thấy anh ta đang thắp nhang, ánh mắt anh ta đỏ hoe, cả người giống như mất sức sống vậy. Lại đang thành tâm khấn vái gì đó, vô cùng nghiêm túc. Thầy bọn tôi đến, anh ta liền mời bọn tôi ngồi. Chà không có nên thay bằng nước lọc, giọng anh ta khàn đặc. Tôi biết hết những chuyện kia rồi, tôi không dám tin là mẹ tôi, lại làm ra những chuyện như vậy với mây. Mẹ anh có lỗi với cô ấy chắc chắn là có rồi, thế còn anh, anh có cảm thấy có lỗi với cô ấy không? Tiền đại sững sờ, anh ta nhìn tôi một lát rất lâu. Cuối cùng vừa khóc vừa nói Tôi vốn dĩ không muốn trở về đây Nếu như mẹ tôi không như vậy Chắc cả đời này tôi không muốn quay trở về Tại sao? Chắc cô cũng biết tôi và Mây yêu nhau Bọn tôi chỉ giả vờ chia tay Để mẹ tôi không làm khó cô ấy Hơn một năm trước Tôi đi thành phố nhận việc Tôi định chỉ cần mọi chuyện trên đó ổn thỏa Tôi sẽ lén Đón cô ấy lên sống cùng với tôi Trước cứ để cô ấy ở trong thôn Đón cô ấy lúc đó Mẹ tôi sẽ không nghi ngờ Tôi không sợ bà làm gì tôi Tôi chỉ sợ bà làm khổ mây Dừng một lát Anh ta lại tiếp tục Thời gian đầu mọi chuyện diễn ra rất tốt Rất suôn sẻ Cho đến nửa năm trước Có một ngày sau khi đi làm về Tôi đột nhiên không gọi được cho cô ấy Nhưng cũng may là đến sáng hôm sau Tôi lại gọi được giống như bình thường Tiếp những ngày sau đó Cô ấy giống như làng tránh tôi. Tôi gọi rất ít khi nào cô ấy nghe. Nếu có nghe cũng không nói chuyện nhiều với tôi. Tôi linh tính cô ấy thay đổi. Nhưng trong lòng vẫn cố gắng giữ lại cho mình một chút hy vọng. Cho đến một hôm mẹ tôi gọi. Bà ấy nói với tôi. Mày tự tử. Cô ấy chết rồi. Lúc chết còn mang thai. Tôi thật sự rất sốc. Mày mang thai ư? Cô ấy mang thai con của ai chứ? Sao cô ấy hứa là chỉ gả cho tôi? mà lại còn mang thai. Tôi đã oán hận. Tôi đau khổ, tôi suy sụp. Tôi như mất hết tất cả. Tôi yêu mây, không chỉ vì gương mặt xinh đẹp, mà bởi vì trái tim thuần lương thiện. Tôi thật sự không dám tin cô ấy phản bội tôi. Cô ấy có thai với người đàn ông khác. Anh ta vừa nói vừa khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt người đàn ông trẻ tuổi. Tôi hận mây lắm, nhưng tôi cũng thương cô ấy. Nếu cô ấy có thai với người khác Cô ấy không còn yêu tôi Vậy chỉ cần cô ấy nói với tôi Tôi hứa sẽ chúc phúc cho cô ấy Vì cớ gì Mà cô ấy phải tự tử chứ Cuộc đời còn dài lắm Tại sao lại dồn ép mình vào con đường tăm tối như vậy Lúc đó tôi suy nghĩ rất nhiều Tôi bị tác động của mẹ Suy nghĩ của tôi càng lúc càng tiêu cực Mặc dù bây giờ đã biết cô ấy không tự tử Nhưng mà Tôi không có cách nào Khiến bản thân của tôi Thôi hận cô ấy Dù sao cô gái mà tôi yêu Cũng là người phản bội tôi cơ mà Tôi hít vào một hơi Cảm thấy lồng ngực của mình như bị nghẹn lại Không thở được Tôi nhìn Đại khóc Lại nhớ tới cái chết oan ức của Mây Một cuộc tình quá đẹp Tại sao lại ra nông nỗi như thế này Anh Đại hận Mây không sai Nhưng tôi lại không tin Là Mây phản bội anh ấy Cũng không biết tại sao tôi thấy mây rất đáng thương rất trung thủy Bỗng có một tiếng thét chói tai vang lên cả ba người bọn tôi cùng nhìn nhau chưa đến hai giây sau tôi đã phóng như bay chạy ra ngoài cổng tam thiếu cũng chạy sát theo tôi tiếng hét kia không giống của hai tên vừa nãy đúng vậy không giống tiếng hét kia lúc này lại vang lên một lần nữa nhà dân trong thôn cũng thắp đèn sáng nhưng không ai dám mở cửa ra xem có chuyện gì Tạm thiếu lúc này chỉ tay về hướng nhà lão trưởng thôn Là hướng đó Tôi cả kinh Trong lòng như sáng suốt được vài chuyện Mẹ kiếp lão giả chết tiệt Dám giấu tôi Dám lừa tôi Lúc tôi chạy đến nhà lão trưởng thôn Đã nhìn thấy lão ta quằn quài kêu rên Hạ thân máu me bè bét Còn cây kia đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà trong buồn nôn không chịu được Vợ con lão trưởng thôn thì người ngất Người thì khóc lóc gào thét Không cảnh cứ hỗn loạn, giống như trại tị nạn chiến tranh thế giới vậy. Tôi hơi chấn kinh trong lòng, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại được bình tĩnh. Tôi thả ra hai cái xích phù nằm chế trụ lệ quỷ kia, đồng thời sử dụng xích khóa hồn để khống chế. Lệ quỷ ẩn quanh đầy sát khí. Cô ta nhìn lão trưởng thôn, sau đó ngửa mặt ra cười lớn. Ngày chết của mày cũng tới rồi. Mày, cô dừng tay lại đi. mây quay lại nhìn tôi tay cô ấy xiết cổ lão trưởng thôn rồi xách lên giữa không trung lão ta muốn kêu gào nhưng tuyệt nhiên không nói được câu gì hai mắt của mây đục ngầu mặt trắng bệch ý cười thỏa mãn đến giận người ánh mắt kia chứa quá nhiều oán hận và sát khí nếu cô ấy không dừng tay vậy thì hôn phách này coi như bỏ mây nhìn tôi thái độ có chút tức giận vì bị xích phù chế trụ nhưng tay cô ta vẫn xiết chặt cổ của lão trưởng thôn Giọng cô ta rất khàn, đôi môi đen xỉ, phát ra âm thanh nghe rợn người. Tiểu tiên sư, thù này tôi phải báo. Mày bây giờ đã biến thành lệ quỷ, là một quỷ hồn chết khi mang thai. Đừng nói đến sức mạnh của mây, chỉ riêng nó đến sức mạnh của bào thai trong bụng của cô ta, cũng đủ để tiên sư như tôi phải dè chừng Lệ quỷ như thế này vô cùng đáng sợ, vừa chết có thể biến thành lệ quỷ. Trước tiên tôi không đánh nhau. tôi cũng không muốn làm tổn thương quỷ hồn của cô ấy. Như vậy đủ rồi, cô dừng tay lại đi. Dù cô không muốn siêu thoát, cô phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ. Tiểu tiên sư, tôi không cần nó. Thứ sơ bẩn của thằng chó già này, tôi không cần. Cô không cần, nhưng nó đang ở trong bụng của cô. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi biết cô không hề ác độc. Mày giận dữ, cô ta lại xiết cổ của lão trường thôn. Lúc này, Cô ấy vừa cười vừa nói với tôi Tiểu tiên sư cô đừng nói nhiều Tôi biết cô là người tốt Tôi cũng không dám động đến cô Cứ để tôi trả thù xong Tôi sẽ tự mình đưa đến trước mặt cô Lệ quỷ như tôi Không thể đầu thai được nữa Tôi biết Nói rồi cô ấy như càng kiên định Phải giết chết lão trưởng thôn Biết tình hình nguy cấp Tôi lại tung ra hai cái xích phủ Lúc này mới dùng đến xích khóa hồn Chế trụ cô ấy Xích khóa hồn quấn quanh quỷ thể của mây hai vòng, mây vì bị giữ chặt không động đậy được, nên mới thả lão trưởng thôn xuống đất. lão ta thoát chết, cố gắng lê lết xuống gầm bàn, bộ dáng hèn mọn không khác gì một con chuột cống. Tiên sư, cô làm như vậy để làm gì? thằng chó đó là đồ xúc sinh, trả nhẽ cô đi dung túng cho bọn xúc sinh à? tất nhiên là tôi không, nhưng tôi không thể nào để cho cô giết lão ta được, đã có quá nhiều người chết. Chuyện ở đây đã kinh động đến dưới địa phủ rồi Không có tôi Thì cô cũng bị xử lý Tội tình gì mà cô phải liều mạng như vậy chứ Không liều mạng thì sao đây Tôi còn đường quay trở về sao Tôi còn sao Tâm tính của quỷ không được tốt cho lắm Chưa kể là lệ quỷ đang bị oán khí che lấp Cô ta vùng vẫy chống đối Xích khóa hồn cùng với xích phù gần như không chịu được Cơn thịnh nộ của cô ta Tạm thiếu đứng bên cạnh tôi nãy giờ Không biết anh nghĩ gì Đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và Mây Trên anh không có linh phủ Cũng không có pháp khí Trên người lại không có linh khí của tiên sư Anh cứ như vậy mà bước ra Hai tay đút vào túi quần sáng dấp cao lớn uy nghiêm Anh chỉ đứng yên một chỗ thôi Cũng làm cho người ta cảm thấy hồi hộp và yếu thế Cô Mây Cô không giết bà Huệ Chứng tỏ cô còn chút tính người Tôi biết cô hận bà ta Nhưng cô lại yêu con trai bà ta sâu đậm cô sợ cô giết bà ta xong thì đại hận cô thế nên cô vẫn nhân từ giữ lại cho bà ta một chút hơi thở cuối cùng chờ con trai của mình trở về cô như vậy là không xứng đáng với danh xưng lệ quỷ lệ quỷ không bao giờ làm giống cô nếu đã không phải lệ quỷ vậy thì giết người để làm gì chữa cho mình một con đường lui đi kiếp sau có duyên lại được gặp lại và làm người yêu của cô mày nghe xong ngần người còn tôi bị tam thiếu chắn ngang nên không nhìn rõ được điều cảm của anh lúc này. Chỉ là tôi thấy tàm thiếu rất khác lạ, lời nói vô cùng khác lạ. Mấy lúc này không còn chống cử, cô ấy yên tĩnh đến lạ thường, ánh mất có phần hoang loạn. Anh là ai chứ? Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ muốn tốt cho cô. Khi sống khổ rồi, coi như là trả hết nghiệp trần gian, nên đi đầu thai đi, kiếp sau cô sẽ được sống thoải mái. Nhưng tôi đã giết người, Tôi làm gì còn cơ hội mà đầu thai chứ Địa phù có mắt nhìn Chuyện cô làm ngày hôm nay đã kinh động tới họ Dù cô muốn hay không muốn Trước sau gì quan sai của địa phủ Cũng đến bắt cô đi Thay vì để bắt cô nên tự thú diêm vương sẽ nhân tử suy xét đến hoàn cảnh của cô Hơn nữa anh đại chắc cũng đoán được mọi chuyện Rằng cô không phản bội anh ta Ngày tầm thiếu nhắc đến đại Đôi mắt đỏ rực của mây thoáng nhạt đi sát khí xung quanh đã yếu đi hẳn lúc này chỉ còn lại sự lo lắng tột cùng anh nói rằng anh đại anh ta hiểu cho tôi tôi lúc này cũng lên tiếng tại sao lại không hiểu cho cô chứ cô không làm chuyện gì có lỗi mà nếu như anh ta vẫn không hiểu vậy thì cô cũng không cần cố chấp với loại đàn ông như vậy mây à chết không phải là hết kiếp sau vẫn còn rất dài cô đừng tự hủy hoại mình như vậy tôi tôi có thể gặp anh đại lần cuối không Tốt nhất là không nên Tại sao chứ Cô chết đi liền biến thành lệ quỷ Thế nhưng cô vốn dĩ không hợp với hai chữ lệ quỷ này Thực lực cô không sao Vẫn còn nhân tính của con người Tôi mà cho cô gặp lại người cô yêu Sự ích kỷ trong cô trỗi dậy Lúc có cô lại sinh ra cảm giác khao khát được ở lại Nhưng cô cũng biết Người và quỷ không thể nào cùng nhau được Trời đất không dung được cho chuyện này Đối với cô và cả anh đại Gặp lại nhau chỉ thêm đau khổ mà thôi. Cứ để anh ấy giữ lại những ký ức đẹp về cô mà sống tiếp. Nếu có riêng, hai người rồi lại gặp lại nhau ở một kiếp khác. Mày khóc rất nhiều. An khí cùng với sát khí đã tiêu tán đi hơn một nửa. Cô ấy khóc được một lúc lâu. Lại ngẩng mặt lên hỏi. Nhưng mà bọn khốn này, bọn khốn này hãm hại cuộc đời của tôi. Cô nên tin vào trời đất. Tin vào nhân quả. Bọn chúng hãm hại cô. Át có người trường trị Dù có người biết hay không biết Bọn chúng khi chết chắc chắn Sẽ bị trường trị thích đáng Để trả lại sự công bằng cho cô Những thứ sần gì ác độc của loại người Không thể nào qua mắt được địa phủ Nhưng trái lại nếu như cô giết quá nhiều người Làm rối loạn trật tự âm dương Thì đó chính là tội lớn Cảm ơn hai người Tôi biết rồi Mọi thứ diễn ra Đang rất êm xuôi Đột nhiên ở hướng cuối thôn lại phát ra tiếng gào thét của hai người đàn ông. Tôi nhíu mày nhìn về mây, mấy lúc này chợt như nhớ ra điều gì đó. À, hai tên kia, tôi đã nhờ một ác quỷ. Tôi hiểu ra vấn đề, liền nói với Tam thiếu. Tam thiếu, anh đi giải quyết hai tên kia có được không? Lấy theo hít phù của em, không cần phải làm gì đâu, em sẽ đến ngay. Anh chỉ cần giữ lại mạng cho hai tên kia là được. Nhưng em ở đây một mình có được không? Được mà. Em sẽ mời quỷ sai lên đây giải quyết chuyện của Mây. Dễ lắm. Nghe tôi nói như vậy, anh cũng tương đối yên tâm. Sau khi cầm lấy hai cái huyết phủ, anh liền chạy nhanh về hướng nhà của hai tên kia. Tôi ở lại đây giải quyết chuyện của Mây. Tôi cũng dùng kiếm đồng gọi quỷ sai lên, sau đó trình bày sự việc, chờ quỷ sai trở về thông báo. Cuối cùng địa phủ cũng chấp nhận, đưa Mây về để xét tội. Quỷ sai mở cửa quỷ môn quan, sau đó áp giải Mây đi cùng. Trước khi đi, Mây vẫn khóc Lại nói vọng thật to mấy chữ. Đừng chờ em, phải sống tốt. Sau đó biến mất cùng với quỷ sai, vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Mọi chuyện ở đây đã xong rồi, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà hai tên kia. Mặc dù đã nắm chắc là tam thiếu không có vấn đề gì, nhưng trong lòng của tôi vẫn có chút lo lắng không yên. Bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Lúc tôi chạy đến khúc cua, lại vô tình nhìn thấy một quỷ thể. Tôi thầm than một tiếng trong lòng. quỷ ở đâu ra mà nhiều thế này. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, thì đây chắc chắn là một lệ quỷ, không phải là ác quỷ hay là quỷ mới. Tôi khựng bước chân, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Nếu tôi sơ sẩy, rất có khả năng sẽ bị đánh lén. Thực lực của tôi không cao. Để lệ quỷ đánh úp, thì tôi không đủ thực lực để chống đỡ. Cẩn thận một chút, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Quỷ thể kia lại thoáng qua thêm một cái Lúc này tôi tinh mắt hơn nên có thể nhận ra Đó chính là nữ quỷ Nữ quỷ chạy về hướng một ngôi nhà gần đó Tôi lúc này không còn lựa chọn nào khác Là phải đi thử vào trong xem thế nào Cũng may quỷ nữ quanh quần ở đây Chứ nếu là quanh quần ở chỗ của Tam Thiếu Hậu quả tôi không thể nào tưởng tượng được Tôi là một tiên sư Không cần biết có nhận tiền hay không Nếu phát hiện có quỷ ở gần Tôi không thể nào đứng im Nhìn bọn chúng muốn giết ai thì giết Tiền sư khác với người bình thường ở chỗ đó Trời ban cho năng lực Dù muốn hay không muốn, bọn tôi phải có trách nhiệm Để giải quyết vấn đề Giữ cho dương dàn được yên bình Không bị ma quỷ, quấy phá Tất cả tiền sư đều giống như tôi Đây không phải gọi là ngu ngốc mà gọi là trách nhiệm Tôi đi thật chậm đến căn nhà kia Lệ khí càng lúc càng nồng đậm Căn nhà kia tắt đèn tối om Rõ ràng là có sinh khí của con người Nhưng lại không thấy người trong nhà Đang bật đèn giống như những nhà khác Có điểm khả nghi Sợ là những người bên trong đã bị uy hiếp Hoặc là gặp chuyện gì đó không may xảy ra Tôi mở nhẹ nhẹ cánh cổng Vừa định nhắc chân vào Thì âm một tiếng Bờ tường nổ tung Cả người tôi văng về sau Lúc chưa kịp chạm đất Tôi đã bị một luồng lực đen ngòm Kéo đi mất Lục vàng già tôi còn rất tỉnh táo Chẳng hiểu sao lúc này như bị đánh thuốc mê Toàn thâm mềm nhũn, Hai mắt thì nặng chịu từ từ khép lại Bên tai đột nhiên nghe được giọng nói của ai đó. Tiểu Bình! Tiểu Bình! Lúc tôi tỉnh dậy, đang nhìn thấy mình nằm dưới đất, xung quanh bốn bề là đá. À không, hình như đây là một hang động. tay tôi chống dậy, bật tinh thần cảnh giác cao nhất có thể. Vừa đứng dậy chưa được bao lâu, trước mắt tôi lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này không phải là người, mà là quỷ, một quỷ nữ rất đẹp, đẹp đến mức làm cho tôi Cả kinh không nói nên lời. Ai có thể giải thích cho tôi biết được không? Quỷ nữ trước mặt tôi lúc này có phải là Tú Uyên hay không? Một người, một quỷ nhìn nhau. Nhất thời không khí trong hang động có phần quỷ gì. Tôi đứng bất động hồi lâu. Đầu óc ngốc trệ ra, không biết nên nói gì. Lý Tú Uyên kia không có ý làm hại tôi. Cô ta nhìn tôi, gương mặt rất giống với tôi. Nhưng lại không có biểu cảm ngạc nhiên giống như tôi bây giờ. Cái cảm giác này, khi mà nhìn thấy người có gương mặt sống y hệt với mình, nó phấn khích và quái dị. Phải rất lâu sau đó, cô ta mới cất giọng nhẹ nhàng nói với tôi. Cô biết tôi là ai, đúng không? Tôi biết, cô là Tú uyên Cô ta nở một nụ cười xinh đẹp, mặc dù cô ta là quỷ, nhưng là quỷ cao cấp. Trong cô ta lúc này không khác gì một con người bình thường. Chắc là Giang Thanh Thu đã kể hết cho cô nghe về tôi. Ừ anh ấy có kể Có kể tốt chút nào không Có sao kể vậy Tàm thiếu không phải là người Thêm mắm dặm muối. Mới có vài tháng Mà cô lại tin tưởng anh ta tới như vậy à Giang thành thù cũng hay thật Dù là đối xử với tôi Hay là đối xử với cô Đều rất tốt Tôi im lặng một lát Trong lòng lúc này Có phần tò mò Tú Uyên, Cô đưa tôi đến đây có chuyện gì Nếu như cô có gì muốn nói Cô nói luôn đi cô đừng vòng vo, cô là tiên sư quả thật không sai chút nào, rất có chính kiến. nếu như vậy thì tôi không muốn giấu giếm gì cô. có vài chuyện tôi nghĩ rằng cô nên biết. cô nói đi. chắc cô biết về kết huyết chứ? về chuyện của nhà tôi và nhà họ Giang, có đúng không? tôi gật đầu. cô ta tiếp lời, lại nhìn tôi bằng ánh mắt trào phúng. tôi không hy vọng cô cũng có kết cục giống như tôi. ý ý của cô là? Tôi nói như vậy mà cô không hiểu à? Mà tốt nhất là cô nên hiểu chứ. Đừng cố tình không hiểu ý của tôi. Tú Uyên à, cô muốn nói gì? Cô nói thẳng ra đi. Con người tôi không được thông minh. Cô úp mở như vậy. Tôi không hiểu. Cô thấy tôi như vậy. Thế chả nhẽ cô không lo cho bản thân của mình sao tiên sư? Hay là cô nghĩ rằng tha giang thanh thu kia? Yêu cô thật lòng? Tại sao cô biết anh ấy không yêu thật lòng? Yêu á, yêu thật lòng. Vậy mà dồn gia đình tôi vào chỗ chết Yêu mà nhẫn tâm phụ bạc tôi Cô có thấy ai yêu mà như vậy không Mặc dù tôi chuẩn bị cho mình Một tinh thần thép Nhưng khi nghe những lời này Từ chính miệng của Tú uyên Tôi quả thật không tránh được dao động Thấy tôi im lặng Cô ta tiếp tục nói Cô vẫn còn ngây thơ cho rằng Sau khi kết huyết hoàn thành Thì cô và anh ta Ở bên nhau chọn đời được sao Cô sai lầm rồi Tôi không thể nghĩ được một tiên sư như cô Lại tin vào chuyện điên rồ như vậy tú uyên, Cô nói vậy là có ý gì Cô nói rõ ràng một chút đi Còn cô muốn rõ ràng thế nào Nếu không phải tôi tình cờ biết được Sau khi kết huyết hoàn thành Thì tôi cũng sẽ chết Vậy thì tôi đã không bỏ chạy Bà mẹ tôi cũng không bỏ hết tất cả Để đưa tôi chạy trốn Đúng, đúng là nhà họ Lý Đã tìm cô để thay thế tôi Nhưng cuối cùng thì sao Cả nhà tôi đều chết Chết rất thê thảm Cô có biết không Cô có biết ai giết gia đình tôi không? Chắc tôi không cần nói Cô cũng biết rồi, có đúng không? Tôi nhìn Tú Huyên Nhìn rất kỹ Nhất thời không nhận ra một chút điểm khác lạ nào Trong lời nói của cô ta Cùng với biểu cảm phẫn nộ kia Cô ta hình như không lừa gạt tôi Ý cô nói Tạm thiếu giết cả nhà cô Chứ cô nghĩ là ai? Không anh ta thì còn ai? Chính bản thân anh ta Bản thân người nhà họ giang anh ta làm chuyện xấu sợ tôi nói cho cô biết nên muốn giết người diệt khẩu bằng không cô nghĩ tại sao một gia đình chồng giàu có một người chồng đẹp trai và yêu thương mình tôi lại có thể ngu ngốc mà từ bỏ chứ chuyện này cô nghe cảm thấy có lý chứ lý tú uyên thấy tôi trầm ngâm cô ta tiếp tục nói lần này đã không chế được cảm xúc của mình không còn vẻ phẫn uất như khi nãy tiền sư này tôi biết cô là người tốt tôi cũng biết nhà họ lý không phải là không tốt với cô. Nhưng bọn tôi đúng là hết cách. Bà mẹ tôi chết rồi. Bây giờ tôi biến thành quỷ rồi. Dù cô có tin hay không, tôi vẫn muốn nói cho cô biết một sự thật. Giang Thanh Thù không đơn giản như những gì mà cô biết. Một con người bình thường thì không thể nào bị chứng bệnh kỳ lạ như vậy được." Ý cô nói, Tam Thiếu không phải là một con người. Tôi không chắc. Tôi chỉ biết anh ta không phải hoàn toàn là con người. Rất có thể anh ta đã chiếm được xác của Giang Thanh Thù thật. sau đó tìm cách để trở thành con người đàng hoàng. Kết huyết ở đâu? Lại có chuyện dùng máu của con người để luyện trận cứu người chứ? Cho mèo của bọn chúng thôi. Nói thế này cũng không phải là không có lý. Ngược lại vô cùng thuyết phục. Tôi suy ngẫm một lát. Máu của tôi không có gì đặc biệt. Tôi chẳng qua là giống với cô. Không trùng hợp như vậy chứ. Nếu như tôi đoán không nhầm, cô cũng có máu tam âm. Kết huyết gì đó là được luyện bằng máu tam âm. Có lẽ là sự trùng hợp thôi Gia đình tôi cũng không biết rằng Cô có máu tam âm giống tôi Bắt cóc cô vì thấy gương mặt Về ngoài của cô rất giống tôi Cũng không nghĩ rằng máu của cô lại phù hợp như vậy Tôi bên ngoài tỏ ra sợ hãi lo lắng Nhưng trong lòng đã thầm cười nhạt Đúng là diễn trò Người đẩy tôi vào câu chuyện này Là nhà họ Lý và bọn họ Vậy mà lúc này lại nói giống như mình bị hại Không có liên quan Không nói đến chuyện tam thiếu có thật sự Như lời cô ta nói hay không Chỉ nói riêng đến chuyện vì muốn bảo vệ bản thân Mà nhẫn tâm làm tổn thương người khác Tôi không thể nào chấp nhận được Mà nếu xét theo lời nói của cô ta từ nãy tới giờ Rõ ràng cô ta không biết tôi có máu huyền âm Xem ra không phải cái gì cô ta cũng biết Vậy cô kéo tôi đến đây Chỉ vì muốn nói cho tôi biết những chuyện này thôi Có đúng không? Mục đích của tôi là như vậy Nếu đúng như cô nói Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi bị giam chân ở thị trấn Quang Long này rồi Tôi không thể nào trốn được Cô đúng là một người đơn giản Để tôi chỉ cho cô hai cách Thoát khỏi bàn tay của Giang Thanh Thu Cách gì? Cách thứ nhất Cô phá kết huyết đi Chỉ cần kết huyết không còn Cô có thể tự do Nhưng nếu như phá kết huyết Có ảnh hưởng đến tôi không? Nếu trụ cuối cùng chưa cháy Vậy thì còn cứu được Thế còn cách thứ hai thì sao? Cách thứ hai đơn giản hơn một chút. Cô chỉ cần giết Giang Thanh Thu là được. Giết Tam thiếu ư. Tôi già vờ hoảng sợ. Nhưng đó là giết người. Giang Thanh Thu không phải là người cô quên rồi sao? Mà theo tôi được biết, tiên sư là người diệt trừ yêu ma. Cô giết anh ta cũng là làm chuyện tốt. Không phải là giết người. Tôi hử lạnh trong lòng. Cái gì mà không giết người, cô ta làm như cô ta dành về tiên sư lắm vậy. Toàn là nói hưu nói vượn. Ban đầu tôi còn tin. Đến bây giờ thì lại thấy không còn tin tưởng nhiều. Nói qua nói lại. Cô ta chỉ muốn tôi giết chết tàm thiếu. Cô ta hận anh ấy đến như vậy sao? Mà thôi đi. Lời của một lệ quỷ rất là không đáng tin. phàm làm chuyện gì cũng nên nghe từ hai phía. Nghe một phía thế này là hỏng hết việc. Thôi được rồi. Cô đừng nói gì. Ý của cô trước sau gì. Đều muốn tôi giết chết tam thiếu. Nếu không có những chuyện kết huyết. Tôi còn tưởng là cô bị anh ấy phụ tình Lý Tú Uyên Làm quỷ thì nên thành thật Đặc biệt là thành thật trước mặt một tiên sư như tôi Cô cứ rào trước đón sau như vậy Đúng là rất mệt mỏi Lý Tú Uyên lùi về sau vài bước Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc Nhưng vẫn rất thức tỏi Không chịu ra tay động thủ Cô không tin tôi Tôi nói đều là sự thật mà cô không tin tôi Tôi mỉm cười Lấy trong túi ra xích khóa hồn Tất nhiên là tôi tin cô rồi Nhưng tôi còn phải trở về để điều tra thêm Cô bảo một tiên sư như tôi Đi giết người Chuyện đó không khả quan Nhưng rõ ràng anh ta không phải là người tam thiếu là con người Anh ấy có trái tim Chỉ có quỷ mới không có trái tim mà thôi Tiên sư như tôi sinh ra để diệt trừ yêu ma Nếu như quỷ hồn trong tay tôi Một lòng hối cải Muốn đầu thai truyền kiếp Tôi sẵn sàng độ duyên cho bọn họ Không phải bắt được quỷ hồn nào Cũng đánh cho tan hồn phách đâu Tiền sư sẽ không giết người Dù người đó có bị quỷ ám Cũng không thể nào giết Xin lỗi tôi lại phụ Sự kỳ vọng của cô rồi Đến bước này thì gần như trở mặt Tú Uyên nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường Cô ta nhếch mép Cứ tưởng là cô thông minh Hóa ra cô cũng ngu muội tin vào tình yêu của hắn Tiền sư Lần này cô sai rồi Cô thật sự sai rồi Vừa dứt lời cô ta liền tung một chiêu về phía tôi quả thực là rất mạnh, mạnh hơn mây rất nhiều. Nếu tôi tránh không kịp chắc là tôi bị trúng chiêu học máu, chứ không phải đùa. Tôi định tung huyết phù ra để khống chế thì lại nghe được một tiếng gầm rất lớn. Cùng lúc đó, một cỗ khí thở đặc biệt xông tới, trên môi tôi nở một nụ cười rực rỡ, đó chính là Thủy Long đến. Lý Tú Uyên cả kinh, cô ta nhìn chằm chằm về phía tôi với đôi mắt giận dữ. Nhưng dù có ghét tôi đến mức độ nào, cô ta cũng không dám mà nán lại thêm. Liền xoay người nhanh như chớp thoát thân. Tôi thấy cô ta muốn chạy cũng không có ý định đuổi theo. Thực lực cô ta rất mạnh. Trong tay tôi lúc này không đủ linh phù để khống chế cô ta. Mà tôi lại không muốn để lộ chuyện mình có máu huyền âm. Vẫn là nên biết người biết ta. Không được làm liều. Tôi cảm nhận được long khí xung quanh. Chỉ là chờ mãi không thấy thủy long xuất hiện. Có chút lo lắng. Tôi bèn đi ra ngoài cửa hàng. Nhưng lạ lúc này không thấy thủy long đâu. Mà tôi chỉ thấy một ông lão tầm 60 tuổi Đang đứng chắp tay sau lưng nhìn tôi Ánh nhìn có chút buồn bực và cao có Vóc người ông ấy nhỏ nhắn Nhưng gương mặt lại rất quen con nhóc kia nhìn cái gì? Ta chờ ngươi cả buổi Ngươi định ngủ luôn trong đấy à? Thủy Long? Ông là Thủy Long sao? Có muốn đi về không? Đừng ở đấy Mà hét hò cái gì? Tôi chạy lại chỗ ông ta Mặc dù không cảm nhận được long khí ẩn quanh nhưng nhìn hai cọng râu vừa dài vừa vành tôi đoán được ngay ông ấy chính là thủy long chà không ngờ bộ dáng con người của ông lại như thế này ta là rồng không phải là bọn yêu hồ mà biến thân là muốn trở thành trai xinh gái đẹp tôi gật gù cũng đúng bình thường lúc là rồng thì ông ấy có bộ dạng cau có biến thân thành người già cũng là lẽ đương nhiên ngược lại tôi thấy ngày ấy như thế này gần gũi hơn là khi là rồng nhìn rồng uy dũng quá tôi sợ Ta đưa ngươi về Ngươi về trễ một chút nữa Chắc là dương gian này Đào lộn mất Thật là phiền phức Đi nghỉ mát cũng không yên ổn với các ngươi Thế bây giờ đi bộ về ạ? ừm Cũng không xa cho lắm đâu Đi một chút là về đến nhà Tôi cũng thành thật đi theo lưng của Thủy Long Ai ngờ đâu một chút Ông ấy là đến tận sáng mới xuống được núi May mà vừa xuống núi Thì điện thoại tôi có sóng trở lại Thế là nhanh như chớp, Tôi gọi cho Tam Thiếu Để anh cho xe đến đón tôi Tôi ngồi bẹp xuống dưới đất cả người đầy mồ hôi Hai chân run rẩy không đứng vững Thủy Long, con không đi được nữa Mình ngồi đây chờ người tôi đón đi Ta là ông già mà còn khỏe hơn cả ngươi Ngày thường chắc là ít tập thể dục lắm Có đúng không? Tôi thầm than trong lòng Cuộc đời đúng là thật chứa chiêu Ông ấy là rồng tôi là người So sánh như vậy, mà cũng so sánh cho được Con không đi được đâu Thủy Long, ngài cũng ngồi xuống đi Sau này ta ở nhà ngươi một thời gian Đừng có gọi ta là Thủy Long Cứ gọi ta là ông ba Ông ba? Ông tên ba hay là thứ ba? Người ngu thật sự Ta là Thủy Long Xếp thứ ba trong ngũ long. À con hiểu rồi Vậy sau này con sẽ gọi ông là ông ba Ông ba có vẻ khá hài lòng Ông ấy nói với tôi Ai hỏi cứ nói ông là ông của con Cũng là tiên sư Nghe chưa? Dạ vâng ạ Những thứ nên nghe thì nghe Không nên nghe thì bỏ ngoài tai Ông thấy Lý Tú Yên kia Cũng không thành thật gì đâu Không đáng tin Nãy giờ lo lắng đến việc xuống núi Bây giờ xuống núi rồi Nghe ông bà nói như vậy Tôi mới bắt đầu suy nghĩ đến Con cũng không tin bao nhiêu Nhưng mà có vài chuyện cô ta nói Ngẫm lại cũng thấy hợp lý à Còn có gì muốn hỏi Cứ hỏi ta đi Đúng không? Dù sao Cũng là con gái của ta Thông minh quyết đoán lên một chút. Ông ba này, ông làm rồng bao lâu rồi? Ông có nghe nói đến kết huyết bao giờ chưa ạ? Đã nghe nói đến, cũng là một loại trận pháp của tiên sư. Loại trận pháp này dùng để kết nối linh hồn với cơ thể. Mặc dù đã bị thất truyền, nhưng chính xác là có tồn tại. Vậy có phải người cho máu sẽ chết không ạ? Cái gì mà chết? Là quê nữ kia nói cho con nghe, có phải không? Dạ vâng ạ. Ta không biết chuyện giữa các người như thế nào Ta chỉ biết rằng kết huyết là có thật Và loại trận pháp đó cũng không phải hại người Vì sao gọi là thất truyền Bởi vì rất khó tìm được người Có máu phù hợp để luyện được kết huyết Nhưng kết thuyết có hai khuyết điểm không tốt cho lắm Thứ nhất lại là trận pháp Chỉ dung chứa cho hai cá thể âm dương Tức là nam sẽ cho máu Nữ nhận Hoặc là nữ cho máu, nam nhận Không có chuyện nam cho nam Hoặc nữ cho nữ Điều thứ hai đó là người cho máu luyện kết huyết và người sau này sử dụng kết huyết bắt buộc không được tách rời. Trong thời gian luyện kết huyết người cho máu sẽ bị vận kết huyết giữ lại. Nhưng sau khi kết huyết hoàn thành người cho máu phải phụ thuộc vào người nhận máu. Trận pháp kết huyết ấy, cũng có một tên gọi khác đó chính là trận pháp phu thê. Trong lúc tôi nghe xong và ngơ ngác thì nghe thấy tiếng xe thắng gấp ở phía trước vì xe thắng quá gấp nên bụi bay mù mịt, tôi hít vào một bụng bụi, hò đến đau hết cả người. Ông bà cầu có định bật dậy chửi nhau tay đôi với tên lái xe kia, nhưng chưa kịp chửi đã thấy tên lái xe đó chạy nhào đến chỗ tôi, lướt ngang qua ông bà, xem ông như là người vô hình vậy. Tạm thiếu lúc này nhìn thấy tôi, anh cúi người xuống ôm trầm lấy tôi, thuận tiện bế tôi lên xe, anh siết chặt tôi vào, giọng anh run rẩy. Anh tìm được em rồi, sợ quá. Có anh đây rồi, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Giọng nói này có bao nhiêu là lo lắng, bao nhiêu là hoàng sợ, bao nhiêu là vui mừng. Tam Thiếu ôm lấy tôi run rẩy Lúc này tôi thấy anh ta hoảng loạn. Tôi cũng biết rằng, lại thêm một lần nữa, tôi không phải là một kẻ yêu vào sẽ mù quáng, không phân biệt rõ đúng sai. Chỉ là tôi thấy những gì mà Tú uyên nói thật sự không đáng tin tưởng một chút nào. Có thể cô ta nói đúng, cũng có thể có ý tốt. Nhưng phần nhiều là muốn tốt cho cô ta Chứ không phải là muốn tốt cho tôi Sau khi tắm giường nghỉ ngơi Tam Thiếu kéo tôi lại hỏi Han thêm một lát nữa Mới chịu cho tôi đi ngủ Tôi cũng sang phòng của ông ba Xem ông ấy có ổn không Ai ngờ ông ấy đã đi ngủ từ lúc nào Thấy mọi chuyện ổn định Tôi lúc này mới an tâm Đánh một giấc thật dài Sáng hôm sau lúc tôi xuống nhà Nhìn thấy ông ba và Tam Thiếu đang ngồi uống trà Trong hai người họ cũng khá là hòa hợp với nhau. Tam thiếu liền hỏi tôi: "Em lại đây ngồi đi, có muốn ăn sáng luôn không? Thế hai người ăn chưa?" Ông ba nhàn nhạt trả lời: "Đợi con xuống ăn chung, bây giờ còn hỏi à?" Dạ vâng, thế thì mình cùng ăn, con cũng đói rồi. Ăn hết gần địa trứng ốp la, tôi mới chợt nhớ hỏi đến chuyện của thôn Quỳnh. Tam thiếu nói với tôi: "Hai tên kia cùng với lão trưởng thôn đã đi đầu thú." Mẹ của Đại vẫn còn nằm đó, chưa chết. Đại cho người sửa sang lại mộ của Mây, cũng kể rõ đầu đuôi sửa việc cho người dân trong thôn nghe. Mây bây giờ đi đầu thai, chuyện về quê nữ thôn Quỳnh cũng từ từ khép lại. Sau khi biết được kết cục, tôi thoáng thở dài trong lòng, lại thấy tiếc nuối cho một mối tình đẹp, nhưng lại quá nhiều chắc trở Trên đời này, không phải ai yêu nhau cũng may mắn, kết duyên được với nhau. ngẫm nghĩ lại, thấy thế sự vô lường quá đỗi, Sau đó tôi lại kể cho tam Thiếu nghe Về chuyện của Tú Uyên Tôi kể gần như đầy đủ hết mọi chuyện Chỉ là giấu anh về chuyện Lý Tú Uyên Nói rằng anh là quỷ tam Thiếu nghe xong anh trao mày Thân sắc có vẻ rất khó chịu Sao lại có chuyện như vậy Anh với cô ấy không thù không oán Cô ấy tại sao lại đổ oan cho anh Em cũng không hiểu Tú Uyên rất là hận anh Nếu không hận ý, thì cô ấy cũng không biến Thành quỷ như vậy Nói chung em cảm thấy chuyện này có rất nhiều ẩn khúc mà mọi thứ đều nhằm hết vào anh tam thiếu anh nghĩ lại xem anh có gây thù gì với ai không gây thù á ngoài tên ngô kiến vũ kia ra anh không gây thù với ai nhưng em thấy kiến vũ không phải là người mưu mô ác độc anh cũng không nghĩ rằng là anh ta kiến vũ không có cái gan đó cái gan gì anh nhắc gì đến tôi vậy tam thiếu tôi nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra lại thấy kiến vũ tay xách một túi quà bánh Bước vào trong cửa Không biết anh ta đi đâu mà ăn mặc trịnh trọng như vậy Tàm thiếu ngồi đối diện với tôi Anh cáu kỉnh không vui Ai cho anh vào đây Nhà tôi Anh vào được Vậy thì nhà anh tôi cũng vào được Ý kiến cái gì Với lại tôi tới đây thăm bạn của tôi Liên quan gì đến anh tam thiếu ngã lưng ra ghế Anh cần nhằn Âm hồn bất tán Thấy hai người bọn họ chuẩn bị khẩu chiến Tôi liền chen miệng vào Hôm nay anh đến thăm em Hay đi dự triển lãm nghệ thuật mà ăn mặc trịnh trọng thế Là đến thăm em Anh luôn muốn mình hoàn hảo nhất Khi xuất hiện trước mặt em Anh mặc thế này đẹp đúng không À đây là ai hả Tiểu Bình Nghe Kiến Vũ hỏi tôi liền cười và giới thiệu Dạ đây là ông ba của em Ông ba Hải mắt của Kiến Vũ sáng rực Anh nhanh chóng đi đến trước mặt ông ba Cười nói và chào hỏi trịnh trọng Ông ba đối với Kiến Vũ không quá khắt khe Ngược lại còn vui vẻ trò chuyện Biết ông ba muốn đi dạo Kiên Vũ hiểu ý Liền đòi đưa ông đi tham quan Mà ông ba cũng không từ chối Cuối cùng hai người họ kéo nhau đi Trong tiếng cười nói rung rả Tạm thiếu này Anh nói xem kiến Vũ đến thăm em Hay là thăm ông ba của em vậy Anh ta đi thì càng tốt Để anh ta lại nhảy đau hết cả đầu Nhưng mà Kệ anh ta đi Có cô lấy lòng ông ba Thì cũng vô ích mà thôi Bởi vì em là của anh Anh ta đừng hòng mà tranh giành Tôi nhìn bộ dáng cáu kỉnh của Tam Thiếu Nhất thời lại cảm thấy đáng yêu vô cùng Không nghĩ rằng Tam Thiếu nhà họ giang Lại có một bộ dáng ghen tuông như vậy Tam Thiếu này Anh nghĩ ra được gì chưa Về chuyện của Tú Uyên Cả chuyện của tên lệ quỷ kia Thật sự Anh không nghĩ ra Anh không giết gia đình Tú Uyên Lại càng không giết cô ấy Tại sao anh phải giết cô ấy chứ Không có lý do gì để anh phải làm như vậy. Tam Thiếu nói đúng, anh ấy không có lý do gì để giết gia đình Tú Uyên. Rất có thể Tú Uyên đã hiểu nhầm chuyện gì đó. Cô ấy rất hận Tam Thiếu, điều này cũng thật chứ không phải là giả vờ. Nhưng song song đó còn vài chuyện rất khó hiểu, chẳng hạn như cái chết của gia đình cô ta, chuyện về tên Lệ Quỷ hay cả chuyện về lần thôi miên trước kia của tôi. Chưa nói đến chuyện thầy Trương bị hạ cổ trùng, từng chuyện từng chuyện đều nhằm vào Tam Thiếu. Rõ ràng là không muốn lấy mạng anh Nhưng cứ vòng vó ép buộc tôi Phải nghĩ đến một vấn đề Tam Thiếu là người hay là quỷ Nếu đúng thật là như vậy Thì kẻ kia có phải quá coi trọng tinh thần trách nhiệm trong tôi hay không Chẳng lẽ hắn ta nghĩ rằng Chỉ cần biết Tam Thiếu không phải là người Thì tôi sẽ giết anh ấy Thứ nhất gia đình Tú Uyên chết Cô ấy biến thành quỷ Ý muốn nói rằng Tam Thiếu giết người bịt đầu mối Thứ hai Tiền lệ quỷ kia úp mở Đưa lại một đống tiền xu Rồi lại úp mở Chạy vào ký ức của tôi Kêu gào Bảo tôi đừng giết Tam Thiếu Bởi vì Tam Thiếu chính là quỷ Thứ ba Tú Huyên tìm cách bắt tôi Cô ta muốn cho tôi biết Kết huyết là tà thuật hại người Muốn cảnh tỉnh tôi Để tôi đừng rơi vào bẫy của Tam Thiếu Cô ta lại nói Tam Thiếu là nửa người nửa quỷ Nếu không có ông bà giải thích kịp thời Chắc lúc này tôi đã tin lời nói của cô ta Lại nhìn đến gương mặt của Tam Thiếu Tôi càng lúc càng cảm thấy đau đầu không chịu được rốt cuộc là như thế nào chứ Sáng hôm sau tôi đến thăm thầy trường Thấy ông ba cứ cuộn chăn ngủ từ sáng đến chiều Tôi liền kéo ông ấy đi theo bọn tôi Đến nhà chú Tài Bởi vì nghe nói ông ba cũng là tiên sư Nên mọi người cũng dễ dàng nói chuyện Ông ba không tính là thân thiện Nhưng không đến mức một mình một góc thi thoảng cũng nói vài câu Mấy vị tiên sư có vẻ rất nể trọng ông ba bởi vì ông ba toàn nói những chuyện mà bọn họ chưa từng biết nếu mà bọn họ biết ông ba là rồng chắc là hét lên inh ỏi cho mà xem tam thiếu đưa tôi và ông ba về anh ấy còn có chuyện cần phải giải quyết nên đi trước hẹn ông ba tối sẽ về đưa ông ấy đi ăn thịt bò lúc tôi đang ngủ trong phòng lại thấy ông ba thỉnh lình xuất hiện ông ấy vừa kéo tôi dậy vừa ra lệnh cho tôi vài bữa nữa tìm cơ hội nói với tam thiếu mời đám tiên sư đó đến nhà ăn bữa cơm Dạ, mời ai ạ? Cái đám tiên sư mà khi sáng ông gặp Mời bọn họ đến nhà mình Nhưng có chuyện gì? Ông kêu sao thì cứ làm vậy Hỏi nhiều làm gì? À, nhớ mời tên kiến vũ kia Sắp xếp đi, rồi báo cho ông Nhưng mà ông phải nói cho con nghe có chuyện gì Này, ông ba Mặc kệ cho tôi dò hỏi Ông ba không nói gì Hành tung của ông ba bí ẩn quá Miệng lại kín như bưng Tôi quả thật không moi móc được chút thông tin gì chỉ biết phụng chỉ mà hành sự hỏi linh tinh lại bị ăn đấm vào đầu tam thiếu nghe theo sắp xếp của tôi anh mời mấy vị tiên sư ngày kia đến nhà ăn cơm may là ai cũng đồng ý còn về kiến vũ thì do tôi mời bởi vì tam thiếu không thích anh ấy cho lắm ngày mai là cuối tuần nhưng bọn tôi có hẹn với mấy vị tiên sư nên hôm nay tam thiếu đưa tôi về nhà họ giang ăn cơm sau khi ăn uống xong xuôi tam thiếu vào phòng nhị thiếu để bàn chuyện làm ăn gì đó tôi ở sau nhà uống trà Với rằng lão già và bà cô Bà cô ngồi một lát cũng bước vào Lúc này chỉ còn lại tôi và ông nội Hai đứa cưới nhau cũng được một thời gian rồi Đợi sau khi kết huyết hoàn thành Cũng nên sinh một vài đứa con cho ông Dạ thưa ông Bọn con còn trẻ mà Mấy người trẻ Cứ ỉ mình còn trẻ mà nói như vậy Sinh con rồi còn phải chăm con nuôi con Phải tranh thủ một chút chứ Tôi chưa biết trả lời thế nào Thì lại nghe ông nội nói tiếp Mà thôi đi Con đừng có nói lại với Thanh Thu kẻo nó không đưa con về đây thăm ông Cái tính thằng này nó kỳ cục lắm Không giống cha cũng không giống mẹ Thế tính tình anh ấy Lúc nhỏ có như vậy không ạ Ông nội gật đầu Từ nhỏ tới giờ Đều là tính như vậy Trước là mẹ chết sau là cha chết Thằng bé lại càng lầm lì ít nói Ông biết là nó giận ông Giận ông ép cha nó cưới vợ khác Nhưng ông cũng là bất đắc dĩ mà thôi Vậy chuyện trước kia là sao hả nội Cũng là một chuyện không vui Mẹ ruột của Thanh Thu sinh được đứa con đầu Thì thằng bé chẳng may chết yểu Thân thể của con bé đấy cũng không bị khỏe mạnh cho lắm Cũng chạy vay khắp nơi để chữa bệnh Hỏi xem có bác sĩ nào chữa chạy được không Nhưng mà ai cũng lắc đầu Con cũng biết nhà họ Giang bầy thế thế nào Ông làm sao vì chuyện con dâu mình không sinh được Mà để cho nhà họ Giang tuyệt tự tuyệt tôn chứ. Nhưng ông vẫn rất thương con dâu. Biết nó tiệt thòi. Nên ông chỉ yêu cầu con trai tìm một người mang thai hộ để sinh con. Còn ngoài ra ông không chấp nhận. Bất kỳ một đứa con dâu nào. Ông làm vậy cũng vì bất đắc sĩ mà thôi. Không nghĩ rằng Thanh Thu lại hận ông như vậy. Nhưng nếu bác sĩ nói như vậy. Tại sao bà ấy lại sinh được Thanh Thu ạ? Chắc là ông trời thương con bé. Thương nó hiền lành. Thương sự bất hạnh của nó Nên mới ban Thanh Thu đến nhà họ Giang Bởi vậy đối với ông Thanh Thu là tất cả Dù có liều cái mạng già này Ông cũng bảo vệ giọt máu của con trai Và con dâu Thì ra là như vậy Mọi người trung quy cũng là hiểu nhầm nhau Vậy nên ông nội mới đưa đá thần cho thầy Trương Có đúng không ạ con thấy nội rất thương anh ấy Chắc chắn là anh ấy sẽ hiểu Thật ra đá thần kia Không phải là nhà họ Giang có Dạ, lúc Thanh Thu còn bé có một ông lão đến gặp ông chính ông ấy đưa cho ông đá thần còn bảo với ông dùng đá thần luyện kết huyết sẽ cứu được Thanh Thu khi đó ông cũng bán tin bán nghi vì Thanh Thu còn rất tốt làm gì có bệnh tật cũng may là ông giữ đá thần cho tới bây giờ nếu không chả biết làm cách nào để cứu thằng bé tôi nghe xong rất ngạc nhiên không nghĩ rằng lại có một câu chuyện bí ẩn như vậy hóa ra bảy trận luyện kết huyết Không phải là chủ ý của thầy Trương Mà là chủ ý của ông nội Nếu như vậy Lão già kia là ai Ông ấy hình như biết được Mọi sự việc thì phải Nếu bây giờ tìm được ông lão ấy Có phải là gỡ rối được hết tất cả mọi chuyện hay không Tạm thiếu Xem ra sự có mặt của anh ấy trên cõi đời này Không phải là chuyện đơn giản Lý lịch tuyệt mật Không phải tự dưng mà ngài trợ lý của phán quan Lại xét không ra lý lịch của anh Chuyện này phải từ từ gỡ từng chút từng chút một Không thể nào vội vàng, bừa bãi được đâu Tôi có hỏi thêm ông nội Về ông lão bí ẩn kia Nhưng ông nội cũng là mờ mịt Không biết lão ấy là ai Mà cũng đúng thôi Lúc nhận đá thần từ tay ông lão bí ẩn Ông nội đã bán tín bán nghi Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ Nhưng cũng là do thấy kỳ lạ Nên mới cất giữ đá thần Phòng ngờ trường hợp đột ngột phát sinh Thế nên đối với chuyện ông lão bí ẩn kia là ai Ông nội quả thật không biết Lúc đó không có điều tra Sau này lại càng không thể nào điều tra được Mà tôi cũng không muốn ôm quá nhiều hy vọng Sẽ tìm được ông lão bí ẩn kia Đã mang hai chữ bí ẩn Thì dễ gì mà tìm được chứ Ngày lấy máu thứ hai Trụ đuốc thứ ba đã cháy ổn Trận pháp gần như được một nửa Thầy Trương có vẻ rất hài lòng Mà ông ba cũng đã xem qua Ông không nói gì Chỉ bảo làm thế này là ổn Nhìn thấy máu của mình có thể cứu được tam thiếu Tôi chất nhiên là kích động Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ Công sức của mọi người chắc chắn sẽ được đền đáp Hôm nay mọi người đến nhà Tam Thiếu ăn cơm Từ đầu giờ chiều Ông ba đã bận rộn nấu nướng trong bếp Hành động mờ ám, bí ẩn vô cùng Ông ba Ông nấu món gì thế ạ Nấu canh Một lát nữa con xuống Hầm nóng canh lên Rồi đem cho mọi người Nhờ múc cho mỗi người một chén Ai cũng không được thiếu Canh gì mà quan trọng thế ạ Con ăn có được không Ừ, nên ăn, ăn vào tốt Thế có cần con làm gì không ạ? Con chỉ cần múc canh ra cho mọi người Nhớ là múc ra đều Không chừa ai hết, nghe chưa? Tôi gật đầu chăm chú nghe ngóng kỹ càng Những gì mà ông ba căn dặn Tôi chắc chắn một điều Ông ba làm vậy là có mục đích gì đó Chứ thử nghĩ mà xem Ông ba là thủy long, là dòng chân chính Dễ dàng gì mà ông ấy xuống bếp Nấu ăn cho mọi người Chính xác là như vậy Chắc chắn là có âm mưu gì đó Năm giờ chiều, mọi người có mặt đông đủ. Tôi múc sẵn mấy chén canh ở dưới bếp, rồi bê lên cho mọi người, đặt tường chén canh lên bàn. Canh này có một không hai nhá, uống rất bổ, tự tay con hầm đấy. Mọi người phải ăn hết. Kiến Vũ nghe canh tự tay tôi hầm, nên phấn khích vô cùng. Anh ấy là người đầu tiên nếm thử mùi vị của canh. Mọi người xung quanh bắt đầu nếm, đa số là gật đầu khen ngon. Chỉ có hai người là hình như không được ưng ý cho lắm. Tôi nhìn Kiến Vũ, nụ cười giảm bớt Kiến Vũ, canh không ngon à? Ngon nhưng mà anh không thích hải sản cho lắm. Anh biết em hầm canh hải sản à? Biết chứ, đây này mùi vị rõ ràng. tam Thiếu lại không cho là như vậy. Anh nhàn nhạt cất giọng. Đây là canh gà, làm gì có mùi vị hải sản nào? Khẩu vị của anh có vấn đề à? Thầy Trường lúc này cũng đồng ý với ý kiến của tam Thiếu. Tôi cũng nếm ra thành canh gà. Không phải là vị hải sản đâu. Tôi có chút ngạc nhiên Lại nhìn về phía ông ba Thấy ông ấy không có một chút biểu hiện gì khác lạ Cứ như đang rất hài lòng Với biểu cảm của mọi người Chắc là thấy tôi nhìn Ông ba liếc mắt nhìn tôi Ông lúc này mới quay sang thầy Lâm và hỏi Thầy Lâm, canh không ngon sao? Tôi thấy ông không uống Không phải, mùi vị của canh rất thơm Nhưng tôi không thích ăn canh Để lát sau tôi uống vậy Vậy sao? Chủ đề về canh liền bị dẹp qua một bên Tôi cũng lờ mờ hiểu ra được Chủ ý của ông bà Chỉ là bây giờ không tiện để bàn đến Sau bữa cơm mấy vị tiên sư Cùng với hai tên mặt trắng Ngồi nhâm nhi trà trong vườn Trời gần khuya mới lục tục đứng dậy đi về Đợi mọi người về hết Ông bà nháy mắt ra hiệu cho tôi Lát nữa lên phòng nói chuyện Sau một hồi anh nắm tay em Em nắm tay anh Tôi và Tam Thiếu mới chịu tách ra về Vừa thấy cửa phòng Tam Thiếu đóng lại Tôi nhanh chân phi thẳng qua phòng của ông ba Ông ba Có chuyện gì ông cần nói với con à Ngày mai con nói với tam Thiếu Cho người theo dõi ông Lâm và Kiến Vũ Nhớ là phải cẩn thận Đừng để bọn họ phát hiện ra Theo dõi hai người kia Ông nghi ngờ chuyện gì hả Đúng Ta nghi ngờ hai người kia Có liên quan đến một tên quỷ vương Quỷ vương Ý ông nói bọn họ có ý đồ xấu Ý đồ xấu hay không thì phải đợi theo dõi mới biết Trước tiên còn kể cho ta nghe một chút về hai người đó Ta muốn biết về hai người bọn họ Mặc dù rất hoang mang Nhưng tôi nhanh chóng đem chuyện liên quan đến thầy Lâm Và Kiến Vũ kể rõ ràng cho ông ba nghe Tôi kể hết tất cả mọi chuyện Không hề giấu giếm Cả chuyện thầy Lâm từng làm thuật thôi miên Cho tôi quay trở về quá khứ Nghe tôi kể xong Ông ba có chút bực dọc Sau đó cốc lên đầu của tôi một cái rất đau Thế con nhóc này, tam thiếu cậu ấy không biết gì thì thôi. Tại sao đến con? Cũng rốt đặc như thế hả? Con có biết gì đâu ạ? Tại sao ông đánh con? Ổn công, ta cho con mấy món pháp khí hạng nặng kia. Mà kể ra ta không cho con, thì con phải suy nghĩ ra được vấn đề chứ. Vấn đề gì ạ? Con làm gì biết vấn đề gì ạ? Còn nói nữa, lão lâm và tên kiến vũ kia nguy hiểm sờ sờ ra đó. Mà con còn không biết, yêu đương vào một chút. là ngu muội hết rồi có phải không nhưng bọn họ làm sao ở ông con có nhìn thấy bọn họ nguy hiểm đâu ạ ông cứ lo mắng con mà không chịu nói cho con rõ như chợt nghĩ đến vài vấn đề then chốt tôi giật mình và hỏi lớn mà khoan ông nói hai người họ có vấn đề con bây giờ nghĩ lại đúng thật là có vấn đề thứ nhất nói về kiến vũ tên lệ quỷ trước kia là do cậu ấy đưa mối làm ăn nên tôi mới gặp được hắn ta Mà anh ta xuất hiện cũng rất trùng hợp Lại rất thân cận với tôi và Tam Thiếu Thứ hai là nói về thầy Lâm Mặc dù ông ấy không đáng nghi như kiến vũ Nhưng chính ông ấy là người làm thuật thôi miên cho tôi Mà tên kia Tự dưng lại xuất hiện rất kỳ lạ Nếu không muốn nói đến chuyện xấu nhất xảy ra Có khả năng rất cao Tên lệ quỷ kia là do thầy Lâm cố tình tạo ra Bây giờ mới nghĩ ra Nếu không có ta đến Thì khi nào con mình nghĩ ra Hôm nay ta cho bọn họ ăn canh Trong canh có máu của rồng. Phạm là người thân cận với ta Thì tất nhiên là không nuốt vào được Con là người trần mắt thịt Làm sao con nhìn thấu được lòng người như ông Ông cứ mắng con Không mắng thì biết nói gì Con tốt nhất là bảo Tam Thiếu Điều tra cho cẩn thận Đừng có lợn lành thành lợn què Lúc đó mọi chuyện rất khó giải quyết Con biết rồi Con sẽ truyền lời Nhưng mà ông ba Hai người họ nếu đúng là có liên quan đến quỷ vương Vậy bọn họ nhằm vào Tam Thiếu làm gì ta không biết mặc dù ta là rồng nhưng không phải cái gì rồng cũng biết ta xuất hiện ở đây một phần là vì có một vị nhờ cậy nhờ ta trông nom hai đứa con con cũng đừng hỏi đó là ai bởi vì có nhiều việc tốt nhất là con không nên biết vậy là ông biết có kẻ đang muốn dồn tam thiếu vào chỗ chết à cũng có thể nói là như vậy chuyện ân oán của bọn họ ta không biết ta chỉ biết nếu tam thiếu còn sống thì ta bảo vệ cậu ấy và con được ở bên nhau Nhưng sự bảo vệ của ta có giới hạn, không phải chuyện gì ta cũng giúp được. Số kiếp đã có, ta chỉ được nhờ để hai đứa yên ổn bên nhau. Yên ổn bên nhau, tức là bọn con có thể chia xa. Chuyện đó tùy thuộc vào vận mệnh của con, ta không dám nói trước chuyện gì. Ta cũng rất muốn biết hai đứa có thể ở bên nhau trọn đời hay không. Nhưng lý lịch của con và Tam Thiếu đều là dạng lý lịch tuyệt mật. Không nói đến Tam Thiếu là dạng người như thế nào, chỉ nói riêng con thôi. Còn có hai kiếp đều làm tiên sư Kiếp này chính là gánh vác trọng đại Để tránh đại nạn Ba trăm năm một lần Dù cho Tam Thiếu có chết Thì tính mạng của con vẫn được đảm bảo Ta xuất hiện ở đây Cũng coi như là vì điều này Ông bà nói sao cơ Còn hai kiếp trước đều là tiên sư Kiếp này còn gánh vác trọng trách Ba trăm năm gì đó ạ Chính xác là như vậy Nếu không phải như vậy Tại sao con lại có máu huyền âm chứ Đã hai kiếp làm tiên sư Con có đủ khả năng gánh vác trọng trách Mở cửa huyền âm Đem ác mà náo loạn ở nhân gian Tống về ngục tối Tôi kinh ngạc đến hỏng đầu luôn Lúc này ngoài chố mắt ra Thì tôi không biết phải nói gì Thật ra mọi chuyện không đáng sợ Như con nghĩ đâu Dù kiếp này con không được dạy bảo tử tế Nhưng ký ức về tiên sư Con vẫn nắm rõ trong lòng bàn tay Ta biết con là người có năng lực Nó trọng trách thì cũng hơi quá Nói là nhiệm vụ thì đúng hơn Con cứ yên tâm. Con sẽ được đạo ra, được trời, được đất che chở, Chắc chắn không xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng biết con là người mang trọng trách sao ạ? Có thể là chưa biết. Vì chuyện mở cửa huyền âm là cơ mật. Rất ít người biết đến. Có thể một thời gian nữa. Đạo ra mới tìm được con. Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện đó. Tôi hoảng loạn kêu lên. Ông bà, thu chết rồi. Lão lầm chắc biết con có máu huyền âm. Nếu lão nói với tên quỷ vương kia, thì nguy to à? đừng lo lắng, có thể là bọn chúng vẫn chưa biết. nếu như biết bọn chúng đã không im hơi lặng tiếng như vậy. máu huyền âm đúng là rất quý, người ngoài chỉ nghĩ là máu huyền âm rất lợi hại, vừa là khắc tinh cũng vừa là vật báo của quỷ hồn. còn riêng về chuyện đại nạn ba trăm năm vốn rất ít người biết, lại càng ít người biết là người có máu huyền âm có thể mở được cánh cửa huyền âm, gánh vác đại nạn. nói chung hiện tại con không cần phải lo lắng, một khi ta còn ở đây. Tam Thiếu vẫn còn bên cạnh con Bọn ác ma muốn đụng đến con Không dễ dàng gì Nghe đến đây tôi cũng an lòng được một chút Nhưng khi nghĩ đến chuyện của tôi và Tam Thiếu Tôi lại cảm thấy dối mù Nhưng chuyện con và Tam Thiếu Bọn con bây giờ phải làm sao ạ? Làm sao là làm sao Trước thế nào bây giờ cứ như thế đó Tại sao lại hỏi Nhưng chẳng phải ông nói có kẻ nào đó Đang muốn chia rẽ bọn con à Con nghĩ ai chia rẽ được hai đứa con Tình trạng ý thiếp như vậy Ai mà nhảy vào Tôi nghĩ một lát lại gật gù đồng ý Ông bà nói đúng Tạm thời đố bố con nào Dám nhảy vào chia rẽ được bọn tôi Trước hết hai đứa cứ ở cạnh nhau như bình thường Đừng có hoang mang cũng đừng lo lắng Có chết đi Thì cũng không chết vào lúc này đâu Ông ba cái gì mà chết chóc chứ Ông nói xui xẻo Con nhóc này Mặc dù ta biết Tam Thiếu rất nặng tình với con Nếu không quá nặng tình Cậu ta không làm ra chuyện nông nổi này Thế nhưng mặc áo Làm sao qua khỏi đầu Dù bọn ta có cố gắng vun vén thế nào Thì số kiếp vẫn là số kiếp Trốn không thoát Ta chỉ có thể khuyên con thế này Hạnh phúc được lúc nào Thì cứ hạnh phúc lúc đó Tôi nghe mà muốn quặn thắt cõi lòng Mặc dù ông ba không nói rõ Nhưng tôi có thể cảm nhận Chuyện của bọn tôi rồi chả có kết cục tốt đẹp Tôi cũng không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào vừa đau lòng vừa xót xa lại vừa cố chấp không muốn chấp nhận chẳng phải ông ba đã nói rằng ông cũng không biết rõ sao nếu như không rõ vậy thì vẫn còn hy vọng rất lớn cuộc đời này của tôi đã đủ bất hạnh tôi không muốn lại mất đi tam thiếu anh ấy là người yêu của tôi cũng là người mà tôi yêu hy vọng là thứ tốt thực hiện vẫn nên để ý đến nhiều hơn thôi được rồi ta vẫn còn có lời này muốn nói trước khi kết huyết hoàn thành Ta hy vọng con và cậu ta không xảy ra loại chuyện thân mật của loài người và tuyệt đối không được để bản thân mình mang thai. Con hiểu chứ? Tôi ngơ ngác, căn bản là không nghĩ đến vấn đề này. Tại sao ông ba lại nói như vậy? Hai người trưởng thành yêu nhau, chuyện kia chẳng phải là rất cần thiết hay sao? Ông ba sợ tôi không nghe rõ, ông cố tình nhắc lại một lần nữa. Không được thân mật, không được để bản thân mình mang thai. Con mà cố tình, hậu quả thế nào? con tự chịu vậy nếu như kết huyết được luyện xong bọn con có thể đúng không ạ tất nhiên nhưng phải xem vận mệnh kiếp này của con và cậu ta như thế nào trước tiên con phải nhất nhất nghe lời của ta bằng không hậu quả khó lường tôi mím môi gật đầu lý trí rất mạnh mẽ nhưng trái tim lại muốn nổ tung tôi và tam thiếu là hai người trưởng thành cũng không nghĩ rằng chỉ yêu nhau mà không có chuyện đó trước là mới xác định tình cảm nên còn ngại tầm này thì cũng nghĩ đến chuyện thân mật kia rồi. Chỉ là một lời của ông ba làm cho tôi suy sụp. Tôi không nghĩ đến mức không có, chịu không được, nhưng còn Tam Thiếu thì làm sao? Mấy lần ở cạnh nhau, thấy tôi vẫn chưa sẵn sàng, nên anh luôn nhịn xuống. Bây giờ trà nhẽ tôi lại nói với anh là tôi không có hứng thú về khoản kia ư? Tôi trở về phòng, nằm lăn qua lăn lại, suy nghĩ cả đêm. Chuyện về kẻ nào đó muốn hại Tam Thiếu thì có ông ba lo. Tôi bây giờ đang lo về chuyện của hai người bọn tôi Suy nghĩ đến không ngủ được Tôi liền mở cửa chạy sang phòng của Tam Thiếu Nhìn thấy anh đang ngủ ngon lành Tôi liền không nhịn được Mà chui vào trong chăn ôm trần lấy eo của anh Tam Thiếu giật mình Sau khi nhìn thấy tôi Thì nở một nụ cười Anh kéo tôi vào lòng Vuốt ve vai của tôi Gì thế? Nhớ anh không ngủ được à? Ừ, rất nhớ anh Nếu sợ xa anh như vậy Vậy thì sau này sang đây ngủ cùng anh." Tôi mím môi không trả lời, lại cứ rúc rúc vào người của anh, hít hà mùi thơm thoang thoảng từ cơ thể của anh. Tôi nhất thời nghẹn ngào, không biết phải nói gì. Thấy tôi im lặng, Tam Thiếu muốn kéo mặt tôi ra ngoài, nhưng tôi nhất quyết chôn chặt vào trong người của anh, tỏ ý dù trời có sập, tôi cũng không chui ra. Thấy tôi như vậy, anh đột nhiên bật cười và hỏi tôi. "Lớn thế này rồi mà còn ngại ngủ à? Mấy đứa nhỏ bây giờ" Nó sành đời hơn cả em đấy Em thuộc tiếp người bảo thủ Anh có dụ dỗ em cũng vậy thôi Tiếp người bảo thủ á Sao anh không biết là em bảo thủ nhỉ Trước giờ toàn là em chủ động Đến cả chuyện kia Em cũng lên kế hoạch cả rồi còn gì Nhưng bây giờ em nghĩ lại rồi Vẫn là nên giữ gìn một chút Giữ gìn á Em sợ anh lừa em à Ừ, Đàn ông bây giờ không tin được Vẫn là con gái bọn em Nên giữ gìn mình một chút Tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể của anh có chút căng cứng, giống như là kinh ngạc, cũng giống như là thất vọng. Thấy anh phản ứng như vậy, tôi lại càng trùng xuống. Rõ ràng trước kia tôi nói khác, bây giờ tôi lại nói khác, lại làm cho anh cảm thấy tổn thương. Cảm giác này rất khó chịu. Trong lúc tôi đang tự trách mình, thì Tam Thiếu khôi phục được cảm xúc. Anh chẳng những không giận, mà ngược lại còn chiều theo ý của tôi. Ừ, cũng đúng, là anh hơi nóng vội. em sợ rồi có đúng không em tôi nhiều muốn khóc ngậm ngừng không nói được gì thấy tôi run rẩy tàm thiếu ôm chặt lấy tôi dỗ dành tiểu tiên sư của anh có chuyện gì đó hay không thì đó cũng là chuyện bình thường không phải không có thì anh sẽ chết đâu anh biết em là con gái em phải thận trọng chứ anh lúc nào cũng yêu em nhưng anh mà bị nghẹn nghẹn nghẹn cái gì Gần 30 năm không có Ngẹn thêm một chút thì có ảnh hưởng gì đâu Nào ngoan Đừng có suy nghĩ nhiều Anh lúc nào cũng bên cạnh em Có thật không? Anh không bỏ em chứ Bỏ làm sao được Anh yêu em rất nhiều Cứ như yêu từ kiếp nào rồi ấy. Thôi bây giờ chúng ta đi ngủ nhé Muốn trở thành diễn viên vạn người mê Thì phải luôn xinh đẹp Tôi thật sự rất muốn khóc Phải cố gắng lắm mới có thể ngăn được cảm xúc tồi tệ trong lòng mình Tôi thương anh Đến cả chuyện đáng lẽ thuộc về lỗi của tôi Anh cũng nhận về lỗi của mình Anh có lỗi gì đâu Là do tôi không thể cùng anh cơ mà Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn Phần 7 của bộ truyện Nàng dâu 49 ngày Được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành Cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay Vậy là sau khi mà kết thúc tập 7 Thì quý vị cũng biết được rằng là cái cô gái Lý Tú Uyên kia đã chết và biến thành quỷ. Nhưng mà không phải là chúng ta có thể tin tưởng 100% vào chàng trai Tam Thiếu này. Biết đâu cái chết của Lý Tú Uyên kia có liên quan đến Tam Thiếu. Và nếu như tình yêu mà mổ quáng thì lại khiến cho Tiểu Bình chấp nhận Tam Thiếu là người đàn ông của cuộc đời mình. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo của bộ truyện này để rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị.